Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh xóm truyện ma Trong buổi tối nghe chuyện đêm khuya ngày hôm nay xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Khúc Cáo Bóng Và hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Ác giả, ác báo Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi Và đừng quên tương tác với Khúc Cáo Bóng qua đường liên kết Facebook thì cố gắng trong phần mô tả nha. Trong quán bà, một đám nam nữ tụm quanh chiếc bàn tròn, vừa cụng ly, vừa lắc lư theo điệu nhạc sập sình. Tại tay, ôm eo hai cô gái ăn mặc thiếu vải, hồn hích trong men say. Đôi mắt liễm dim đầy hưởng thụ. Nhắc tới Tại, hắn là thiếu gia ăn chơi khét tiếng, dung tiện như nước. Không chỉ nhà mặt phố bố làm to, Tại còn có vẻ ngoài điển trai, quần áo hàng hiệu, lúc nào cũng mới nhất. Miệng lưỡi ngọt ngào ga lăng, Đúng kiểu mẫu người yêu lý tưởng Trong mắt nhiều cô gái Gái phải quanh tài Phải tính bằng hàng Dù biết hắn là trap boy Thay người yêu như thay áo Vẫn không ít cô xin chết vì hắn Chỉ duy nhất một người Là ngoại lệ Sao rồi Vẫn chưa tán được em nguyệt hả Một tên bạn ngã người sát tay tài Giọng nói lẫn trong tiếng nhạc Thiếu dạ tài đẹp trai nhiều tiện vậy. Mà cũng có ngày bị gái cho ăn quả bơ thẳng mặt ha. <cười> Lời chế diễu khiến tài nóng mặt. Tên kia thép dậy càng cười đắc chí Thôi, bỏ cuộc nhận thua đi. Em Nguyệt ấy không có để ý tới mày đâu. Một tên khác lập tức chen vào. Hồi trước cá với tao là một tuần. Giờ <cười> gần tháng rồi. Chắc đến nắm tay còn chưa được à. <cười> Nguyệt là sinh viên năm nhất nổi bật trong trường, không chỉ xinh đẹp, dáng chuẩn, cô còn là thủ khoa đầu vào. Ngay từ khi nhập học, Nguyệt đã trở thành tâm điểm chú ý, tất nhiên tại không thể bỏ qua. Nửa tháng trước, hắn nhận thử thách của đám bạn, cam đoan sẽ tán đổ Nguyệt trong một tuần, thua thì bao một chầu lớn. Qua tìm hiểu, hắn biết Nguyệt gia cảnh bình thường. Thậm chí khó khăn Mẹ mất sớm Cha làm thợ hồ ở quê Bài tin rằng nếu không hạ được cô bằng vẻ ngoài Và lời đường mật Thì chỉ cần dạy món đồ xa xỉ là đủ Nhưng điều khiến hắn bất ngờ Là Nguyệt hoàn toàn không để ý tới mình Dù xuất thân nghèo Cô có lòng tự trọng Và bản lĩnh đáng nể Trước tiền bạc và vẻ hào nhoán Nguyệt luôn giữ khoảng cách Chỉ tập trung học hành Những lời tán tỉnh của Tài Cô chỉ mỉm cười rồi tránh đi Trước tiếng cười cực Tài gặn giọng <cười> Chỉ là một đứa con gái nghèo Có cái gì mà tao tán không được <cười> Tao chỉ muốn chơi trùa thêm chút thôi Tên kia cười khảy <cười> Nhưng mà cả trường đang đồn là mày không đủ đẳng cấp Để có được em Nguyệt đó Làm mầm ý như vậy mà tán không được có thì nhục lắm à tài là kẻ trọng thể diện, từ trước tới nay chỉ có hắn chán rồi bỏ người khác, chưa từng bị từ chối, bị kích đúng chỗ đau, hắn càng tức. Nếu tao chỉ cần 3 ngày đưa nó lên giường thì chúng mày mất cái gì? Đám xung quanh cười rộ lên. <cười> Nếu mà vô được nó lên giường, quay video lại, thiếu gia muốn cái gì, Tụi tao cũng theo. <cười> Được Tài cười lạnh Chỉ tội cho Nguyệt Một cô sinh viên nghèo Muốn giữ mình trong sạch Lại lọt vào toan tính bẩn thiểu Của đám công tử Sáng hôm sau Nguyệt giờ tới cổng trường Thì bị Tài ôm bó qua lớn chặn lại Khắc hẳn vẽ thoát loạn tối qua Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng Dán cao ráo, nổi bật Khiến nhiều nữ sinh không rời mắt Nguyệt à Là bạn gái anh nha Cả sân trường ồ lên Đây là lần đầu Tài tỏ tình công khai Ánh mắt ghen tị Dồn hết về phía Nguyệt Không ít người bắt đầu mơ mộng Chẳng lẽ công tử đào qua thực sự thích cô Tài tự tin ngẩn cao đầu Hắn cố tình làm lớn chuyện Để ép Nguyệt rung động mà nhận lời Chỉ cần cô nhận qua, hắn tin mình sẽ có cách. Nhưng Nguyệt khẽ lách người. À, xin lỗi anh Tài nha, em không thể nhận qua. Gương mặt Tài cứng lại, hắn chưa từng nghĩ Nguyệt dám từ chối công khai. Em chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, bây giờ em chỉ muốn tập trung học thôi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Khiến không khí xung quanh trùng xuống. Trong khoảnh khắc, Tài thấy mình biến thành trò cười. Nhìn những ánh mắt hả hê xung quanh, cơn giận trong lòng Tài bùng lên. Thằng bạn đem qua cười ầm. <cười> Thế này thì sao ăn kẹo được hả Tài? <cười> Tài ném mảnh bó qua xuống đất, đùng đùng bỏ đi. Đã rượu mời không uống, vậy thì đừng có trách hắn độc ác. Sinh viên xung quanh lắc đầu thương hại Nguyệt. Ai cũng biết, Tài là sát tinh trong trường. Ai phật ý hắn, đều khó yên thân. Cái con bé này nó dại quá. Đám đông giải tán, Nguyệt thở dài bước vào lớp. Cảm giác bất an không ngừng dâng lên. Khi nhớ lại ánh mắt như muốn nuốt sống người của Tài. Suốt buổi học, cô không tập trung được. Tăng học. Nguyệt dội rời đi Lạ là không thấy tại chạm đường như cô lo sợ Nguyệt thở phào Tự an ủi rằng Trong cũng lịch sự Chắc không tệ đến như vậy Cô ra chợ mua đồ rồi về phòng trỏ nấu cơm Không hề hay biết Cách đó không xa Tài đang ngồi trong xe nhìn chầm chầm Ánh mắt nheo lại đầy toan tính Hắn lạnh giọng ra lệnh Bấm theo nó cho tao Về tới phòng trọ, việc đầu tiên Nguyệt làm là gọi cho cha. Cha, con về tới trọ rồi. Mẹ Nguyệt mất sớm, ông quyết một mình gà trống nuôi con suốt hơn 10 năm. Ngày Nguyệt đổ đại học, ông khóc nhiều mưa vì sắp phải xa con. Ông tự tìm phòng trọ, chuẩn bị đồ đạc từ những thứ nhỏ nhất cho con. Nguyệt rất thương cha, chuyện vui buồn gì cũng kể cho ông nghe. Trong căn phòng trở nhỏ, giọng ông Huệ lên qua điện thoại. "Về cái chuyện rồi làm gì làm? Khổ thân, bầu hồi kê giải nhại thế kìa. <cười> Hôm nay con gái rượu đi học thế nào?" Ông đang trong giờ nghỉ trưa, nhìn con gái mướt mồ hôi mà xót xa, miệng không ngớt xuýt xoa. "Khổ thân con tôi." Bản thân vất vả hơn nhiều, nhưng ông chỉ lo cho con chịu khổ. Thấy cha lắm lem trong bộ đồ lao động Nguyệt thấy lòng mình xót xa Chuyện bị tài chặn lại buổi sáng Cô quyết định giấu Sợ ông lo nghĩ Nay con đi học vui lắm <cười> Sắp tới còn nhận được học bổng nữa Nguyệt chọn kể chuyện vui nhất Quả nhiên mắt ông quyết sáng lên <cười> Con gái giỏi quá ờ, Chiều về cha phải khoe khắp xóm mới được Ai mà dám chê nhà chỉ có mỗi đứa con gái Mấy thằng con trai cộng lại Cột trắng bằng một góc con gái rượu của cha <cười> Giọng ông đầy tự hào Mệt mỏi tan biến Rồi ông căng dặn Thiếu gì cứ nói Cha gửi tiền lên Còn đó chỉ cần tập trung học thôi Đừng có đi làm thêm nha Câu này ông nói không biết bao nhiêu lần Nguyệt chột dạ Dội lãng sang chuyện khác Dặn bố giữ gìn sức khỏe Rồi tắt máy Buông điện thoại, Nguyệt thấy có lỗi vì nói dối. Việc đi làm thêm, ông Quyết không hề hay biết. Cô chỉ muốn đỡ đần phần nào, lại tin mình vẫn đảm bảo việc học. Nghĩ tới tương lai, Nguyệt có thêm động lực. Chỉ mong thời gian trôi nhanh, để sớm báo hiếu. Đúng 4 giờ chiều, Nguyệt rời nhà đi làm, không để ý chiếc ô tô đen đã đổ cách đó không xa. Mọi hành động của cô đều nằm trong tầm mắt tài. Nhất môi cười Hắn nói vào điện thoại <cười> Nó đi làm rồi Tối nay tới lúc sắp tan ca Thuê một cái đám nào đó Ngăn nó lại Càng muôn càng tốt Trong đầu Tài đã sẵn kế hoạch Nếu Nguyệt vẫn không chịu yêu hắn Nghĩ tới đó Tài bật cười lạnh <cười> Dám tự chối anh sao Không có dễ thế đâu Nơi Nguyệt làm là một quán trà sữa nhỏ Mỗi ca chỉ cần một nhân viên Ca của cô từ 17 giờ đến 22 giờ Công việc khá nhàn Gần tới giờ tan ca Quán không còn khách Nguyệt định dọn dẹp Thì bên ngoài một đám nam nữ hơn chục người ua vào Nói cười âm ý Gọi nước đi em ơi Một tên nhìn chầm chầm Nguyệt Khiến cô khó chịu Nhưng vì công việc Cô vẫn cầm menu bước ra Hơn 10 người gọi gần 20 loại nước Nhìn đồng hồ thì chỉ còn hơn 10 phút là hết giờ Nguyệt bắt đầu lo Ờ anh chị ơi Quán em sắp đóng cửa rồi Chưa nói hết câu Một cô gái đã trợn mắt mà quắc Ờ cái con này Mày đổi khách hả Gọi vô quán ra đây Biết quy định quán Nguyệt nén khó chịu cúi đầu Ờ em không có ý đó Nếu làm anh chị hiểu lầm Cho em xin lỗi Em sẽ làm nước ngay Cô quay vào trong Phía sau đám thanh niên quýt nhào cười khúc khích <cười> Đợi tới 11 giờ á Rồi về <cười> cho nó súc ruột chết Dưới sự chỉ đạo của Tài Đám người đó kê cả tới tận khuya Mỗi lần Nguyệt nhắc khéo Chúng lại quắt mắt Nói chưa muốn về Chủ quán cũng chỉ bảo cô chịu khó Tiền phát sinh sẽ trả gấp đôi Hơn 11 giờ đêm Nguyệt mới được đóng cửa Dắt xe ra ngoài Cô mệt rã rời Vừa sợ vừa lo Đây là lần đầu cô phải về khuya như vậy Không hiểu sao Nguyệt luôn có cảm giác bị theo dõi Cô dội nổ máy Tự trấn an rằng đường vẫn còn xe Bất giác Cô nhớ cha vô cùng Nếu cha ở đây Chắc chắn ông sẽ tới đón như ngày xưa Nguyệt nghĩ tới việc Đổi sang công việc khác Giờ chất ổn định hơn Từ đây về phòng trọ chỉ hơn 5 cây số Vậy mà cô thấy dài bất tận Qua đường lớn Còn hai cây đường nhỏ vắng người Nguyệt không hề biết rằng Phía sau Có chiếc ô tô đen bám sát Trong xe Tài nhịp tay theo tiếng nhạc Chờ đợi Rẹp vào con đường nhỏ tối ôm Tìm Nguyệt thoát lại Cô phân dần quay đầu tìm nhà nghỉ Ngủ tạm Thì xe Tài cũng rẹp vào Chẳng mất lối ra Nghe tiếng còi thúc dục Nguyệt cắn răng chạy tiếp <cười> Đúng là con ngốc Thấy Nguyệt ra hiệu nhờ soi đèn Tài cười thích thú Cố tình lái chậm Đèn pha chiếu sáng rực một đoạn đường Nguyệt còn tưởng mình gặp người tốt Không biết đang tự Chui đầu vào bẫy Đi được nửa đường Nguyệt khận lại Phía trước là đám thanh niên ban nảy ở quán Dường như đã chờ sẵn Nào Cô em Lâu thế Làm bọn anh chờ mãi à Nguyệt hoảng hốt phanh xe Quay đầu định chạy Thì ô tô phía sau đã chắn kín Cô hét lớn Cô cướp, cứu tôi với Cô cướp Cánh cửa xe mở ra Khi nhìn thấy người bước xuống Nguyệt chết sửng Sao lại ở đây Ờ, anh thấy em đi khuya Sợ nguy hiểm cho nên đi theo Định đưa em về đó Hắn bước tới Đẩy Nguyệt ra sau lưng Quát cái đám kìa tụ mày muốn làm gì Biết cha mày là ai không Đám thanh niên lập tức Giả vờ quán sợ ờ, Anh Tài Bọn em không biết Đây là người của anh Cho bọn em xin lỗi Chúng nhanh chóng lên xe bỏ chạy Khi chỉ còn hai người Tài quay lại tỏ vẻ quan tâm Em không sao chứ Nhìn em đi sớm về quê thế này Anh thương quá Nói rồi hắn tiến lại gần Định ôm Nguyệt Nhưng bất ngờ Cô lùi nhanh lại né tránh ờ, Cảm ơn anh nha Em không sao đâu Trỏ của em ở gần đây nè Em về trước nha Nguyệt tuy quảng sợ Nhưng rất tỉnh táo Cô không tin sự xuất hiện Của đám côn đồ và tài Trong cùng một đêm Chỉ là trùng hợp Tuy vậy cô không nói thẳng Lúc này điều quan trọng nhất là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt Nạp nữ ở riêng nơi quang vắng Khiến cô bất an tột độ Thấy Nguyệt né tránh Tại lập tức nắm lấy tay cô Kéo sát vào mình Cơ hội như vậy Hắn sao có thể để cô đi Chỉ cảm ơn vậy thôi sao Anh rất thích em đó Làm người yêu của anh được không Giọng hắn dịu xuống Khuôn mặt lộ vẻ mong chờ Nhưng ánh mắt lại khóa chặt Nguyệt Như thể nếu cô không đồng ý Hắn sẽ không buông tay Nguyệt nhìn quanh Con đường vắng tanh Không một bóng người nỗi sợ dần lên nghẹn cổ Nhận ra sự chống cự Sắc mặt tài dần trầm xuống Buổi sáng bị từ chối công khai Vẫn còn kim chặt trong lòng hắn Nếu Nguyệt chịu thuận theo Thì tốt Còn không Khóe môi hắn nhết lên thành nụ cười bị ổi Ánh mắt dán chặt vào lòng ngực phọc phòng Dưới lớp áo phong mỏng Nếu nói nhẹ mà em không hiểu Thì anh chỉ còn cách Dùng hành động thôi Không còn giả vờ nữa Bản tính thú vật của tài lộ rõ Hắn nhanh như chớp Bịch chặt miệng Nguyệt Mặc cho cô chống trả dữ dội Kéo thẳng cô vào trong xe Nguyệt dùng giấy điên cuồng tay đập loạn xạ lên người hắn Nhân sức của một cô gái Sao chống nổi kẻ đàn ông to lớn Càng phản thắng Cô càng tuyệt vọng Tiếng kêu cứu nghẹn lại trong cổ hỏng Nước mắt trào ra vì quảng loạn Cánh cửa xe đóng sập tại đè cô xuống ghế Khuôn mặt vặn vẹo Vì phấn khích <cười> Để chạm được vào em Anh cũng tốn sức lắm đó Đẹp thế này Ngon thế này Oh. Hắn liếm môi Ánh mắt đánh giá nguyệt Như một món hàng Liếp nhanh lên chiếc camera Giấu trên trần xe Hắn cười đắc ý Dù phải dùng thủ đoạn bỉ ổi Kèo này hắn thắng chắc Trên con đường vắng Chiếc ô tô đen rung lắc dữ dội Tài như con thú điên Chồm lên người nguyệt Áo phòng bị xé rách Để lộ thân thể trắng mịn Khuôn mặt Nguyệt giàn dỗ nước mắt. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô chỉ nghĩ tới cha. Nếu ông biết cô bị một kẻ khốn nạn quỷ hoại, ông sẽ đau đến giường nào? Đôi mắt Nguyệt ánh lên căm hận, ghê tẩm, cảm nhận cái bàn tay bẩn thiểu lướt khắp cơ thể Cô không cam lòng chịu nhục. Trong tuyệt vọng, Nguyệt ép mình bình tĩnh, dồn toàn bộ sức lực. Ngay khoảnh khắc, tại nhóm dãy kéo quần, Cô thúc mạnh đầu gối lên giữa hai chân hắn À con chó Bị đánh bất ngờ Tài gầm lên đau đớn buồn nguyệt ra Chấp thời cơ Cô giật cửa xe lao về phía trước Nhưng cửa đã bị khóa chặt Dù kéo đến bật máu Tài Cũng không nhúc nhích Còn khốn Mày có biết ngoài kia Bao nhiêu đứa con gái muốn ngủ với tao không hả Tài điên cuồng chửi rủa Lâu tới bóp cổ Nguyệt, ấn chặt cô xuống ghế, Tác tới tấp. Mày dám đánh tao hả? Còn khốn dám làm tao mất mặt hả? Dám làm tao mất mặt hả? Những cố tác như trời giáng, tại phát điên, đánh đập không chút nương tay. Nguyệt trừng mắt, hai tay cào cấu tuyệt vọng, để lại những vệt máu dài trên người hắn. Cô không thở được, Lòng ngực đau như sắp nổ tung. Toàn thân chi chích bầm tím Nỗi sợ nuốt trọn lấy cô Khoảng 15 phút sau Tài mới dừng tay Định tiếp tục hành hạ Hắn bỗng khận lại Nguyệt không còn động đậy Đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng nhìn hắn Khuôn mặt co rúng Vì sợ hãi và oán hận Nước mắt và lẫn máu Trào ra từ khóe mắt Chảy dài trên má Rung rảy đưa tay kiểm tra hơi thở Tài sứng sợ Chết trời, làm sao bây giờ? Hắn quảng loạn đẩy sát Nguyệt ra xa Không ngờ trong lúc mất kiểm soát Lại bóp chết người Dù gia đình có thế lực đến đâu Giết người cũng không thể che đậy Không được, phải phi tan Chỉ cần không tìm thấy xác Bà mẹ sẽ lo được Nhưng mà, Hoàng ở đâu đây? Ánh mắt tài đảo quanh điên cuồng Sát Nguyệt mềm nhũng trượt xuống sàn xe Dù vậy khuôn mặt cô vẫn ngửa lên Đôi mắt dù hồn như các sâu hình ảnh hắn dạo tận linh hồn Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Tài vợ phủ cái áo khoác lên mặt Nguyệt Lào lên ghế lái, nhấn gà, phóng thẳng về phía ngoại ô trong màn đêm đặc quánh Một tiếng sau, tại khệ nệ kéo theo một bao tải lớn ra bờ sông Cách nơi Nguyệt bị giết hơn 20 cây số Sát Nguyệt bị nhét chặt bên trong Để chắc chắn Hắn còn buộc thêm rất nhiều hoàng đá nặng Vào bốn góc Đẩy bao tải lăn tới mép sông Tài lắm bẩm nói một mình Không phải lỗi của tao Là mày cứng đầu trước Đừng có trách tao Đang là mùa lũ Nước sông đục ngầu Chảy xiết cuộn trào dữ dội ngày khi cái bao xác bị đẩy xuống nó lập tức chìm nhanh trước mắt tài trong ánh nhìn của hắn lúc này chỉ có sự lo sợ tội lỗi không hề có một chút thương xót nào cho cô gái xấu số vừa bị chính tay mình bóp chếtch tội ác diễn ra âm thầm trong đêm không một ai hay biết chiếc xe máy của Nguyệt cũng được tài xử lý cẩn thận còn đám côn đồ chỉ cần ném cho ít tiền là xong Cũng trong đêm ấy, ông Quyết bừng tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng. Một nỗi đau thương trào dân trong lòng khiến tim ông nhói lên như vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá. À, kỳ lạ thật. Sao mà tự dưng có thấy bất an thế này? Ông xoa mặt, lẩm bẩm một mình. Linh cảm của người cha thôi thúc khiến ông muốn gọi ngay cho Nguyệt. Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống mấy lần, cuối cùng ông quyết định chờ tới sáng, sợ gọi giờ này sẽ phá giấc ngủ của con. Ngồi tựa vào thành giường, ký ức lần lượt ùa về. Giỡn mất khi Nguyệt mới 3 tuổi, một tay ông gà trống nuôi con khôn lớn. Trong lòng ông, Nguyệt là báo vật duy nhất, không gì có thể thay thế. Nghĩ tới con gái, không hiểu gì sao ông lại đau xót đến xé lòng. Hai hạng nước mắt nóng hổi vô thức trào ra trên gương mặt đầy nếp nhăn của người cha làm lũ. Chính ông cũng không hiểu vì sao mình lại đau lòng đến như vậy. Gạt nước mắt đi, ông thở dài. Con bé đang đi học mà. À, hay là mình lại nhớ con quá nên nghĩ lung tung. Bần thần thêm một lúc, ông đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Mình phải đi thăm con bé mới được Không biết ở một mình à, Nó có ăn uống đầy đủ không nữa Nói là làm Ông quyết phóng xe ra chợ Dùng gần hết số tiền đang có trên người Chỉ chừa lại tiền đi xe Mua gạo, thịt, rau củ Mang lên cho con gái 6 giờ sáng Ông đã ngồi trên xe khách Sợ nguyệt chưa dậy Ông nhắn cho con một tin Đại cha được nghĩ nên lên thăm con Con cứ đi học như bình thường nha Cha tử bắt xe ôm tới nhà trọ được Con đừng có lo Tin nhắn gửi đi Ông nhìn ra ngoài cửa sổ Ánh mắt xa xăm Sau một đêm tràn trọc Trong cơn ác mộng Ông quyết ngủ gục trên xe Mãi đến khi xe vào bến Ông mới tỉnh Từ quê lên thành phố Mất hơn 2 tiếng rưỡi Giờ này có lẽ Nguyệt đang học trên trường Khệ nệ ôm đồ đứng dưới bến xe. Ông mở điện thoại, nghĩ rằng mình ngủ quên, không nghe thấy con gọi. Sợ con bé lo lắng bỏ học, chạy đi tìm thì hỏng. Thế nhưng màn hình trống trơn, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Hay là sáng nay nó dậy trễ nên đi liền, chưa có kịp đọc tin. Tim ông lại nhói lên. Ông tự tìm lý do để trấn an mình rằng con gái vẫn ổn. Đúng lúc đó, đám xe ôm ùa tới mời chào. Ông vội nhét điện thoại vào túi. Hơn 9 rưỡi sáng, ông quyết tới khu trọ của Nguyệt. Thấy cửa phòng khóa ngoài, ông càng tin chắc con gái đã đi học. Đặt đồ xuống đất, ông lấy chìa khóa phụ định mở cửa. Thì cánh cửa phòng bên cạnh bật mở. Thu nhìn thấy ông liền lên tiếng. Con chào chú, chú lên thăm em hả chú? Cô Thu đã thuê ở đây từ trước nên nhận ra ông Huệk là cha của cô xinh diêm phòng bên. Ông mím cười đáp: <cười> "Chào con, hôm nay chú lỉnh độc ngột nên con bé không biết. Chú nhắn tin cũng chưa có thấy nó trả lời. Sáng nay chắc nó đi học sớm lắm hả con?" Ông vừa nói vừa tra chìa vào ổ, nghe Thu ngập ngừng nói: à, đêm qua hình như là em không có về. Bình thường thì em Nguyệt đi làm thêm tới hơn 10 giờ là về." Nhưng mà tối qua thức tới 11 giờ Con vẫn không nghe thấy tiếng xe Sáng nay cũng không có thấy em đi học Trước đó thù cũng phân dân Không biết có nên nói thật với ông Quyết không Ở trên này Sinh viên đua đòi đi chơi thâu đêm suốt sáng Là chuyện bình thường Phụ huynh ở quê xa cũng khó mà nắm được Nhưng nghĩ lại Nguyệt ở đây đã một thời gian Con bé không phải loại ham chơi Đây là lần đầu tiên Thu thấy Nguyệt đi qua đêm Trong lòng không khỏi lo sợ Con bé gặp phải chuyện chẳng lành Nghe Thu nói Nguyệt đi làm thêm Đêm qua lại không về nhà Ông Quyết ngạc nhiên đến sửng người ờ, Con bé đi làm thêm hả? Chú có nghe nó kể gì đâu Lại còn đi cả đêm không về nữa Trời ơi Sao nó làm vậy được Thấy ông Quyết sắp nổi giận Thu dội đỡ lời à, Chú ơi Con bé ở trên này nó ngoan lắm Chưa bao giờ tụ tập đang đúng gì cả Con cũng không chắc đêm qua Có phải em không về hay là không Có khi con nhầm cũng không chừng Hay chú gọi lại cho em Nguyệt thử coi sao Nói rồi thu dội móc điện thoại ra Bấm số Nguyệt Hai người căng thẳng Nhìn chầm chầm vào dòng chữ đang kết nối Trong lòng thầm Cô nhanh chóng bắt máy Để họ yên tâm Nhưng giọng nói máy móc dàn lên Khiến cả hai như chết lặng Thuê bao quý khách vô gọi Tạm thời không liên lạc được Tiếp ông quyết đập mạnh trong lòng ngực Một nỗi sợ mơ hồ ùa vào Không được Chú phải đến trường tìm con bé ngay Có thể hôm qua có việc nên không về Sáng nay đi học luôn Điện thoại hết pin thôi ờ, Phải không con Dù cấu trấn tỉnh Giọng ông vẫn khẽ rung Thu lập tức gật đầu Ờ chắc là vậy rồi Thôi con cũng có việc Tiện đường con chở chú tới trường nha Hai người dội vàng để đồ lại Rồi lên xe chạy thẳng tới trường của Nguyệt Gọi sau xe Thu Ông quyết liên tục gọi vào số của con gái Nhưng lần nào cũng không thể liên lạc được Tới cổng trường Gặp sinh viên nào Ông cũng dội hỏi Con à con cho chú hỏi uh, Con gái chú tên là Nguyễn Thành Nguyệt ở uh, Nằm nhất khoa kinh tế Ờ, hôm nay nó có đi học không con? Thế nhưng trường đại học rộng lớn bao la với hàng chục hàng ngàn sinh viên riêng khoa kinh tế đã có không biết bao nhiêu người tên Nguyệt tìm kiếm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể phần lớn sinh viên đều lắc đầu bỏ đi không nản lòng ông quyết lấy điện thoại mở ảnh của Nguyệt vừa giao lên hỏi vừa dò tìm mồ hôi ướt đẫm lưng áo hơi thở ông nặng nhọc vì mệt Nhưng ông vẫn không dám dừng lại Ngoài cách này ra Ông không biết phải làm sao để tìm được con gái Gần 2 tiếng trôi qua Cuối cùng cũng có hai cô gái nhận ra Nguyệt Ờ đây chẳng phải là Nguyệt Qua khôi của mình hay sao Hôm nay nó không đi học đâu chú à Một cô gái nói Cô kia biểu môi tiếp lời Ghê thiệt Mới được anh Tài tỏ tình hôm qua Mà nay đã nghĩ học rồi Hôm nay hình như là anh Tài cũng không đi học luôn đó Khéo là Giọng nói chua chát đầy ghen tị Khiến ông Quyết càng thêm hoang mang Hết đi làm thêm Rồi lại dính tới chuyện yêu đương Con gái ông mới lên đại học mấy tháng Mà sao có thể giấu ông nhiều chuyện đến như vậy Hai đứa nói vậy là sao Thế còn có biết nó đi đâu không Từ sáng tới giờ Chú không gọi được cho nó Mà ai tỏ tình với nó vậy? Có phải người tử tế không? Ông sốc ruột hỏi dồn Thấy ông mồ hôi nhảy nhại Vẽ mặt hốc hát Hai cô gái cũng mềm lòng Kể lại toàn bộ chuyện tỏ tình Trong sân trường ngày hôm qua Nhưng Nguyệt đang ở đâu Thì không ai biết Cuối cùng ông đành thất thiểu Quay về phòng trọ Chỉ biết chờ đợi con gái gọi lại Ông không bao giờ dám nghĩ Tới điều tồi tệ nhất Rằng Nguyệt đã bị hại chết Rằng đứa con gái ông yêu thương nhất Đã vĩnh viễn không còn trên đời Lúc này Tài đang nằm trên giường Cầm gương soi mếp vết cào trên cổ và mặt Con đỉ khốn nạn chứ tại nó mà mình không dám ra ngoài Không biết liệu có ai tìm nó không Bây giờ phải làm sao đây Từ hôm qua tới giờ Hắn cứ thấp thẩm Trong lòng không yên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 Cô ta phủy toàn bộ trách nhiệm không cho ông Quyết có cơ hội hỏi thêm. Bà ta đuổi ông ra ngoài nói ông ẩm ý lên đây ảnh hưởng tới việc làm ăn ở quán. Thất thiểu đi trên con đường cảm giác sợ hãi, bất lực không ngừng trào dâng lên trong lòng ông. Cuối cùng ông quyết định báo cảnh sát. Ngồi trong đồn ông tường thuật lại tất cả những gì mình biết và suy đoán. Sau khi ghi chép lại toàn bộ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 Những bài đăng tìm người ở trên mạng xã hội Phần lớn dân mạng suy đoán Nguyệt bị bắt cóc bán sang Campuchio Thù không dám để ông quyết đọc những dòng này Cô sợ ông sẽ không thể chịu được Về phần tài Hắn vẫn ăn ngon ngủ yên Không lấy một chút ấy nấy nào Sau khi chửi con trai một trận Cha mẹ tài như mọi lần Vẫn quyết định bảo vệ cho hắn Tài trở về cuộc sống bình thường Sáng đi học Tối lên bà Như không có chuyện gì xảy ra cả Còn về vụ cá cược Diện Nguyệt đã mất tích Nên bị đám thiếu gia ăn chơi đó Gạt sang một bên Chẳng ai thèm quan tâm cô gái Có phải đã gặp chuyện gì không Đêm hôm đó Tài bước ra khỏi quán ba Là đã hơn 3 giờ sáng Lái xe con đường vắng tanh Không một bóng người Hắn lắc lư theo tiếng nhạc Đôi mắt vẫn còn lờ đờ Chưa tăng hết thuốc Bên cạnh là thương Cô sinh viên năm nhất Giờ mới nhận lời yêu của hắn cách đây 2 ngày Nhìn khuôn mặt e thẹn của cô Tài nói um, Mình đi không gió được không em Anh chưa có muốn về Nói rồi không để cô gái trả lời Hắn bẻ lái Phóng dục về phía ngoại ô Vì việc của Nguyệt Mà hắn bị cha mẹ nhốt 2 tuần ở nhà Trong người cảm thấy bức rất khó chịu lắm rồi Không biết là bị cha mắt Hay thích tìm kiếm sự kích thích Nơi hắn chọn để hú hí Lại chính là con đường vắng Nơi hắn đã bóp chết Nguyệt khi ấy Đổ xe tắt máy Tài không chịu được Lập tức kéo người yêu vào trong lòng Bàn tay không yên phận Bắt đầu mò mẫm khắp người cô ấy tay ạ đừng làm vậy khác với Nguyệt có lòng tự trọng cô gái này chỉ kêu cho có lệ còn lại để mặt cho hắn muốn làm gì cũng được ánh đèn mờ trên nóc chiếu xuống hai bóng người quấn lấy nhau trong khoang xe chật hẹp tiếng hơi thở gấp gáp vàng khắp không gian từng lớp quần áo của cô gái bị tài lột nhanh ném cho phía sau xe rồi mặt mình già cổ thương hết mạnh Bỗng hắn ngửi thấy một mùi hăng hắc Giống như mùi bùng Ở dưới sông à, Anh Tài sao vậy Thấy Tài dừng lại thường khẽ hỏi Thế nhưng trong đầu Tài Câu hỏi quan tâm ấy Lại quá thành tiếng cười gần oán hận Anh Tài Thích không Thích lắm đúng không Nhiệt độ trong xe đột ngột hạ thấp Cơ thể trắng nõn trong tay tài, tài Trở nên mềm dũng, lạnh như bằng Từng lỗ chân lông như đang rỉ nước à, Sao thế? Ừ, sao không tiếp tục nữa? Giọng nói lúc này đã không còn là của thương Mà nó ngẹn ngẹn như lẫn trong nước Từng tiếng kéo dài lê thê Âm thanh vặn vẹo, méo mó cực kỳ khó nghe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 Nước trên người cô ta chảy xuống càng lúc càng nhiều Ước đẫm cả người Tài rơi xuống ghế da Rồi nhỏ giọt xuống sàn xe Môi tanh nồng từ đó bốc lên Hoặc cùng không khí lạnh lẽo Bao trùm khắp toàn thân hắn Cảm giác ướt lạnh Dần lan khắp cơ thể Khiến tứ trì tề dại Nỗi sợ hãi trong lòng Tài Cũng theo đó dâng lên không ngừng Anh Tài Nhìn xem Em là ai này ngay khi giọng nói ấy cất lên tại cảm nhận Thường dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình Bàn tay lạnh ngắt Túng lấy cầm ép hắn phải nhịn lên Đôi mắt tại trợn lớn Muốn gào lên kinh hoàng Thế nhưng cổ họng Lại bị bàn tay lạnh ngắt bóp chặt Không cho phép hắn phát ra tiếng Trước mặt hắn Là khuôn mặt của Nguyệt Đang mỉm cười Mái tóc đen dài ướt sủng Dính bết vào hai bên má Từng lọn nhỏ trượt xuống chiếc cổ cao Còn nguyên dấu vết bị xiết tím bầm Khuôn mặt Nguyệt tái xanh Đôi mắt trắng giả như sắp lội ra ngoài Tự thức khiếu không ngừng chảy ra bụng đen đặc quánh Tàu từng đáy sông về đây Đã đợi mày lâu lắm rồi đó Tiến nguyệt rít lên Như muốn xuyên thủng màn nhĩ của Tài Rồi bồi tách ra thành một nụ cười méo mó Khóe miệng kéo dài tới tận mang tay Khi cô cười Máu và nước sông từ kẻ môi rỉ xuống mũi miệng của Tài Mùi hơi thối sọc thẳng vào cuốn họng Khiến hắn buồn nông Nhưng cổ họng lại bị bóp chặt Không cách nào khạt ra được Cả người tại Bị sát Nguyệt quấn chặt Hai cánh tay thối rửa Hệt như hai gọng kiềm Xét lấy cổ hắn Giết người phải đền mạng Mày phải chết Mày Nhất định Phải chết Giọng Nguyệt the thé Hòa cùng tiếng cười dữ tận Oán khí từ trên người cô bốc ra Như muốn xé nát cơ thể tên súc sinh trước mặt Đôi mắt Tài trận lớn như sắp lòi ra ngoài Khuôn mặt đỏ lựng rồi dần chuyển sang tái xám Cả cơ thể coi giật liên hồi Khuôn mặt đáng sợ của Nguyệt dí sát vào mặt hắn ngay trong lúc Tài tưởng chừng mình sẽ chết Thì bất chợt bị một ánh đèn xe sáng chói chiếu thẳng vào mặt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 Cứ như vậy, suốt mấy phút đồng hồ, hắn liên tục gian xin ai đó, nghe không rõ. Thương còn tưởng hắn bị sốc thuốc. Nhìn thấy cảnh có người đang chạm vào mình, tài lập tức co rúm ôm đầu. Lập mày chống tao, lập mày đáng chết, cút, ra. Thương bị tay đẩy mạnh đập vào xe cửa đầu điếng. Cô ta không hiểu hắn đang nói cái gì nữa. Lúc ấy, có tài xế xe chạy ngược lại, mở cửa đi xuống. Gõ vào cửa kính Nói giọng vào bằng giọng bực bội Đường thì nhỏ mà đậu xe như vậy Ai đi được Không đi thì lùi xe lại cho người khác người ta qua Người đàn ông còn đang lầm bầm Thêm vài câu nữa Thì bóng khuôn mặt anh ta tái lại Khi nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm Trước sự khó hiểu của thương Anh ta không dám nói thêm lời nào Dội vàng lùi xe Vòng sang đường khác Trước khi đi còn lẫm bẩm niệm Phật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 Nhìn bộ dáng đáng sợ của Tài lúc đó Thường vừa nói vừa rụng mình Ánh mắt nhìn hắn giống như kẻ điên vậy Vội mặc lại chiếc áo phòng Cô ta thúc giục Tài mau đưa mình về Thường sợ rằng nếu còn ở lại Sẽ bị hắn điên lên bóp chết tươi mất Tài mệt mỏi dựa vào thành ghế thở hắt ra Cảm giác đau đớn cùng nhờ nhờn nhẫn Vẫn còn nguyên trong cổ họng Xoa mặt cố lấy lại sự tỉnh táo Hắn tự lẩm bẩm trấn an Là tưởng tượng thôi Chắc chắn là tưởng tượng thôi Nó bị mình đem xuống sông mất xác rồi mà Sao có thể ở đây chờ mình được chứ Tuy trong đầu nghĩ như vậy Nhưng ánh mắt sợ hãi của Tài Vẫn không kiềm được Khẽ liếc về phía thương Khuôn mặt đáng sợ của Nguyệt Còn in nguyên trong tâm trí Khiến hắn chẳng còn tâm trạng đẹp vui vẻ với thương nữa Hắn dội dàng khởi động xe rời đi thật nhanh Hắn thầm thề Sẽ không bao giờ quay lại nơi này thêm một lần nào nữa Tại không hề hay biết rằng Trên nóc xe Bóng một nữ quỷ Toàn thân ướt sủng Đang gian rộng tứ chi Bám chặt trên đó Dưới mái tóc dính bết Là đôi mắt đỏ rực đầy hận thù Nước từ trên người cô Không ngừng chảy ra Lăng thành từng vạch dài xuống cửa kính xe Thường không biết Còn vô tư cảm thắng Mưa hay sao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 anh cũng trong đêm ấy phía ông Quyết có đượcảh mối mới một người liên lạc cho thu qua những bài đăng tìm người trên mạng xã hội nói là nhà mình ở ngay bên cạnh quán của Nguyệt làm việc sau giài câu xác định thông tin anh ấy gửi cho thu một đoạn camera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 Hai mắt trũng sâu vì mất ngủ triện miên Dưới sự điều tra của bên công an Bọn chúng đã khai ra tại thuê chúng kiềm chân nguyệt lại trong đêm hôm ấy à chủ quán cũng bị triệu tập Dân mạng vô cùng phẫn nộ Vì một cô bé sinh viên đi làm thêm Lại bị chèn ép tới như vậy Để bao che cho Tài Cha mẹ hắn chạy đôn chạy đáo Lo lót khắp nơi Thế nhưng không phải ai cũng vì tiền Mà bán rẻ lương tâm Muốn hối lộ tất cả là điều không thể Sáng sớm tình mơ Giờ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng Còn chưa kịp hoàng hùng Tài lại phải nghe tin sát đánh của mẹ Trong điện thoại Hắn bị chửi xối xả Là thằng phá gia chi tử Tài thất thần ngồi ngã vịt xuống đất Hắn không muốn đi tù Ban đầu Tài không hề muốn giết chết Nguyệt Tất cả chỉ là tai nạn Mẹ ơi, dùng tiền chạy án đi Con không muốn đi tụ Con không muốn sống ở trong đó đâu Cứu con với Hắn quảng loạn cầu xin Trong mắt mọi thứ như vỡ dụng Mọi chuyện ẩm ỉ tới mức này vượt ngoài suy đoán của bọn chúng tại không nghĩ mọi chuyện Lại đi xa tới nhiều vậy Thấy con trai khóc lóc Mẹ hắn lại mềm lòng an ủi Trong mắt bà ta Con trai mình là nhất Chỉ cần không tìm được xác của Nguyệt Cha mẹ hắn vẫn có cách Đội trắng thai đen Giúp Tài chạy được tội xác Nguyệt bị ném xuống sông Đã hơn nửa tháng Bây giờ trôi chỗ nào chính tại cũng không biết Hắn ôm đầu ngục xuống Không dám nói cho mẹ biết Mình ngày đêm đều bị thấy Nguyệt Tới đòi mạng Tài nghĩ mình sợ quá sắp quá điên rồi Hắn không hề hay biết Tất cả những gì hắn trải qua Không phải là tưởng tượng Nguyệt vẫn luôn ở đây Đôi mắt hận thù Ghim chặt lấy hắn không rời Trong những ngày này Nguyệt biết cha vẫn luôn không ngừng tìm mình Cô cũng nhớ ông nhiều lắm Nhưng một khi thù chưa được báo Quán khí chưa tan Nguyệt chỉ có thể bám trên người tài Không thể rời đi được Nhìn tài vật giá trong đau khổ Nguyệt hiểu rõ Hắn không hề hối hận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 Lại một ngày nữa trôi qua, ông quyết lệ thân thể mệt mỏi về trong phòng. Những ngày qua như rút cạn hết toàn bộ sức lực trong ông. Nhưng nghĩ tới con gái, ông phải cố gồng mình chống đỡ. Sắp xếp lại từng quyển sách trên bàn của con, nước mắt khẽ rời trên gương mặt sạm đen khắc khổ. Quẹt ơi, con ở đâu? Về với cha đi con. Trong lòng ông và mọi người xung quanh,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 Bất cứ ai lọt vào mắt cũng bị nhìn thành dáng dẻ của Nguyệt Giúp việc trong nhà bị dọa sợ không ai dám ở lại Cha mẹ Tài mệt mỏi đi nhợp giả khắp nơi Không có thời gian để về nhà Cuối cùng ngôi nhà lạnh lẽo chỉ còn lại một mình hắn Ánh mắt Tài hoảng loạn Miệng liên tục lắm bẩm cậu xin Trong mắt hắn Nguyệt đang từng bước tới gần Miệng há lớn cười gần dữ tận Lúc mày đánh đập giết chết tao Khi đó mày có nghĩ Sẽ tha cho tao không Bây giờ Mày hối hận thì muộn rồi Tao không bao giờ tha cho mày Toàn thân Nguyệt chi trích Nhẫn dách bầm tím Chiếc áo phong mỏng bị xé rách toạt Để lộ ra gần hết phần trên cơ thể Đây chính là cô gái Hắn khao khát muốn chiếm được Vậy mà bây giờ Khi người ấy bước tới gần giường Tài lại rung rảy Không dám đối diện Tôi không có cố ý đâu Khi đó do, do tôi không tự làm chủ được mình Tôi tôi xin lỗi Cả người Tài rung lên bần bật Những ngày qua Bị Nguyệt giày dò Đối với hắn là quá đủ rồi Toàn thân hắn bốc ra một mùi hôi thối Dán dẻ nhách nhát bẩn thiểu Vì không tắm rửa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 Bàn tay với 5 móng sắc nhọn đưa ra, cứa mạnh vào mặt tài. Lần này không phải là ảo giác nữa. Máu từ vết rạch chảy ra nóng hổi. Cơn đau sọc thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn ôm mặt gào lên đau đớn. tiếng Nguyệt cười gặn đầy thỏa mãn. <cười> tao sẽ khiến mày phải chết trong đau đớn. <cười> tao sẽ cho mày nhục nhã hơn tao gấp trong lận. Đã đến lúc mày phải trả giá cho những tội ác của mình gây ra trong những năm qua rồi. <cười> khuôn mặt đáng sợ của Nguyệt như bị kích thích trương phòng lên. Làn da tím bầm nứt ra vô số những đường rắn nhỏ. Từng dòng chất dịch đen nhầy từ đó bắn ra. Lẫn trong đó là vô số những con giòi nhỏ xíu theo dòng nước chảy xuống rơi thẳng lên người tài.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 Tiếng theo thào sinh tha ngẹn lại trong cuốn họng Bị nguyệt chặn Cô dùng móng tay sắc nhọn Xuyên thủng cổ tài Rạch ra một đường dài Đôi mắt nguyệt trừng to đầy thù hận Mái tóc dài bếch sủng nước Như những con rắn nhỏ Quấn chặt lên cổ của tài Móng tay như lưỡi lam Lách sâu vào trong da thịt của hắn Máu tươi tuồn ra xối xả Trong cùng một lúc Tài phải chịu đau đớn Bị dòi trắng gặm nhắm đến tận xương Bị xẻo thịt Và bị bóp cổ Toàn thân hắn co giật dữ dội Cổ họng bị đâm thủng Chỉ ú ớ trong tuyệt vọng Khuôn mặt điển trai đã bị quỷ hoại hoàn toàn Máu thịt qua cùng nước mắt rơi xuống Thấm đẫm tấm ga giường trắng tinh bên dưới Để tài chịu đựng thêm thật nhiều thống khổ Nguyệt dùng tử khí Ép hắn phải thoai thấp Chịu đựng suốt 3 tiếng đồng hồ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 Nhận được cuộc gọi, ông Quyết thẩn thờ do không tin vào tay mình. Chiếc điện thoại trên tay rơi phạch xuống đất. Con ơi, cha xin lỗi, vì đã không bảo vệ được con. Các đồng chí công an đã lần mò từ những manh mối nhỏ nhất do người dân cung cấp. Từng bước thu hẹp phạm di, cuối cùng xác định được đoạn sông Tài đã ném sát Nguyệt xuống để phi tàn. Khi ông Quyết và những người trong xóm trọ tìm tới Nguyệt đã được dớt lên Kỳ lạ là cô không hề bị quấn trôi như tài tưởng tượng Mà vẫn ở nguyên chỗ cũ Như luôn chờ người tìm tới Cầu thể Nguyệt sau gần một tháng hoàn toàn không phân hủy Khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên Ngày khi thấy ông Quyết bước tới từ khóe mắt sát chết Lằn xuống hai hạng nước mắt Nguyệt sợ cha không nhận ra mình Nên cô cố, cố giữ thân xác nguyên dạng cho tới tận bây giờ Để gặp mặt cha mình lần cuối Mặc kệ sự can ngăn của mọi người Ông quyết lào tới ôm chậm thân xác con Cả người run rảy vì đau đớn Tiếng khóc của ông dàn lên xé lòng Khiến những người xung quanh không kìm được nước mắt Thực tế đối với họ quá phổ phạng May mắn đã không mỉm cười Như họ vẫn hy vọng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 Chỉ tới khi chuyện này trải qua với chính mình Bà ta mới thấm thía được Cái cảm giác đau đớn thế nào Xác Tài được tìm thấy Trong nhà vệ sinh Trong tình trạng quái dị Cơ thể bị rạch chi chích những vết thương sâu Đã ngừng chảy máu Bên cạnh Tài Là một con dao nhỏ gọt qua quả Giống như hắn tự dậy vào mình tới chết vậy Đúng là ác giả ác báo Dù Tài đã chết Nhưng vụ án vẫn được đem ra xét xử Cha mẹ của hắn và những kẻ đã từng nhận đút lót Lần lượt bị đưa ra ánh sáng Phía bên công an kết luận Hắn vì sợ tội nên đã tự tử Nhưng những người chứng kiến đều hiểu Mọi chuyện không đơn giản Dù kẻ ác đã phải trả giá Thế nhưng nỗi đau của người cha mất con Tới bao giờ mới có thể xóa nhòa Đêm hôm ấy Khi ông Quyết đang ngồi thẩn thờ bên trò cốt của con gái Bất chợt Một cơn gió nhẹ thổi vào như ôm nhẹ bờ dai gầy rọc của ông Trong không gian Giang lên giọng nói xa xăm nghẹn ngào Cha ơi Cha nhất định phải sống thật tốt Coi như vậy Con mới có thể yên tâm Nguyệt à Con phải Nguyệt về thăm cha không con Từ bên ngoài Một con bớm trắng bay vào Xoay quanh một dòng Rồi đậu lên bàn tay ông Giống dĩ Nguyệt phải rời đi rồi Nhưng dì không yên tâm Câu cầu xin quỷ sai cho mình được gặp cha thêm một lần nữa Dù cảm nhận được sự quan tâm của con gái Đầu thương trong lòng ông Dư được xoa dịu Khẽ ôm lấy nó vào lòng Ông thì thầm Chà hứa Sẽ sống thật tốt Thay cho cả phần con gái rượu của cha nữa <cười> Nhận được lời hứa Cánh bớm trắng khẽ bay lên Trong làng khói hương Ông quyết như nhìn thấy con đang mỉm cười Mọi đau đớn mà cô chịu Trong giờ phút này Đã hoàn toàn biến mất Con thương cha nhiều lắm Nếu có kiếp sau Con vẫn muốn được là con gái nhỏ của cha Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ác giả ác báo Tác giả khúc cá bóng Cảm ơn quý khán thính giả Đã ở lại với Thi đến cuối video Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay Chúng ta cùng để lại bình luận cho Thi được biết với nha Trước khi tắt màn hình Quý vị đừng quên ủng hộ cho Thi bằng cách Nhấn đăng ký kênh, like Chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết Và không quên nhấn vô cái chuông Để nhận thông báo mỗi khi mà Thi úp truyện mới nghe